Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vâng, chị ngất lịm đã hai đêm trăng rồi. Em phải cho chị uống nước được vắt từ lá thuốc đấy. Kiều Vy hoàn toàn ngỡ ngàng. Em, em bảo sao? Chị đã ngất lịm hai ngày đêm rồi sao? Vâng, Kiều Vy đưa tay sở lên chán mình. Cô thấy đầu mình đang ong ong đau nhức Nhìn muốn bè xung quanh rồi quay lại phía cậu bé. Cô ngập ngừng hỏi. Đây, đây là, là, là đâu? Dạ, đây là đáy của trùng cốc vạn dương. Trùng cốc vạn dương ư? Sao mình chưa bao giờ được nghe đến cái tên này? Kiều Vy lại thầm thắc mắc. Giờ cô ngước nhìn lên và khẽ dùng mình. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì thoát khỏi cái chết trong gàng tức. Khẽ nhìn lại về phía cậu bé rồi nằm nụ cười buồn bá cô nói. Cảm ơn em đã cứu chị. Không thấy cậu bé nói gì. Cậu chị sẽ mỉm cười rất ngây thơ. Tới thằng bé ngộ ngộ. Vì khẽ cười. Cô tiếp tục hỏi. Thế nhà em ở đâu? Em không có nhà. Kiều vì sự sốt cô vội hỏi tiếp. Thế sao em lại ở đây? Bố mẹ em đâu? Bố mẹ em. Họ đều chết cả rồi. Em bảo sao? Họ chết cả rồi ư? Vâng em ở đây với ai? Dạ em ở một mình. Kiểu vì càng kinh ngạc trước những lời nói khó hiểu của cậu bé này. Lòng đầy nghi hoặc cô mỉm cười nói. Nhà em ở dưới cốc này phải không? Vâng em ở dưới này nhưng em không có nhà. xem em vẫn đùa chị? Kiểu vì khẽ hỏi rồi dưới bóng trăng lạnh lẽo cô chợt nhận thấy một điểm rất lạ lùng. Thằng bé có khuôn mặt nhạt nhạt này Tựa tựa một điểm gì đó Mà cô cảm thấy như một chút quen quen Tiến lại gần cậu bé hơn Vi hỏi Em tên gì Dạ em tên là Vọng Xuyên Cái gì Vọng Vọng Xuyên Em tên Vọng Xuyên ư Kiều Vi hoàng hốt lùi lại phía sau Miệng lầm nhầm liên hồi Vọng Vọng Xuyên Chẳng phải đó là hai chữ Ở trên cánh cửa lối vào Hành lang trong ngôi nhà hoang đó sao? tôi đúng rồi. Thằng bé này có gương mặt rất giống với thằng bé mà mình đã gặp trong ngôi nhà hoang vào đêm hôm đó. Nhìn lại phía thằng bé. Vì thấy nền mặt ngây ngô của nó. Như đang thắc mắc về những biểu hiện của mình. Khẽ chân à lại bản thân cô tiếp tục hỏi. Sao sao em lại ở đây? Là một chỉ áo đỏ đã đưa em tới đây. Bậy ư... Thế em ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ em ở đây khoảng hơn 30 năm rồi. Cái gì? Kiều Vy lại không tránh khỏi bàng hoàng của hoài lớn. Em nói thật hay em nói đùa vậy? Em nói thật mà. Thế thì tại sao em lại nhỏ như vậy? Dạ em không biết. Thằng bé này thật lạ lùng. Kiều Vy thầm thắc mắc và cô cũng chẳng thể biết được những lời nói của nó. Đâu là đúng đâu là sai Đứa mắt nhìn về phía thằng bé Vì lấp lờ hỏi thêm Thế trước khi đến đây Nhà em có phải là một gia đình Rất giàu có không Vâng sao chị biết ạ Thằng bé trả lời thật hồn nhiên Khiến kiểu vì cả nghi hoặc của hỏi thêm Em có biết thôn làng Có tên là Đông Ngạo không Dạ em có biết ạ Đấy là thôn làng nơi em ở mà Trời ơi! Kiều Vy bỗng dừng tim tái. Cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô thật chẳng dám tin vào chính đôi tay và đôi mắt của mình. Trên miệng cô khẽ run dày lầm nhầm những câu không thành tiếng. Không lẽ... Không lẽ... Những bức vẽ có dấu chấm đỏ đó... Là của thằng bé này sao? Xong hồi làm nhầm. vì tiếp tục nhìn về phía thằng bé cô lắp bắp hỏi. Em... Có phải là người không? Dạ không. Em mới chết cách đây 30 năm về trước rồi. Trong một làn gió nhẹ khẽ lướt qua làm cho lời nói của thằng bé bị thổi bạt đi nghe rất mơ hồ và lạnh lẽo Mai tao chiến trán nói khẽ lướt vắt rồi bị thổi về một bên làm cho Vi thấy vô cùng kinh hãi. vì cô vừa nhìn thấy trên trán của thằng bé có một chữ tự là chữ tự có màu đỏ thăm kiểu vị thực sự không thể tin vào những chuyện như thế này nghe chuyện hot nhất tại đọc